ngăn trái phủ Tây Hồ Tây tập 7 tập 7 chương 10 chương 10 vợ đẹp nhất phủ tây hồ bỗng loan ra khắp kinh thành như một sự kiện mới ông trải ghê gớm thế đấy gần lục tuần rồi mà vẫn lấy được con gái đẹp nhất đô thành biết bao đám dương tôn công tử gan tức đến phát điên lên vì việc này thì lộ lại là người có học đâu phải người thường lương đăng một bữa đến thăm đinh thắng và nguyễn cung nói cái lão nguyễn trải bao nhiêu tỳ thiếp cũng chẳng vừa đâu mà lão toàn chọn gái đẹp bọn con trai cũng ức với quan hàng lâm thừa chỉ đấy nguyễn cung cười tủm tỉm đinh thắng hỏi sao cung lại cười gái đẹp đến thằng thờ còn mê huống là quan hàng lâm diện thừa chỉ lương đang nói nguyễn Trãi đem thị lộ về phủ riêng đám cưới như một nhà dân bình thường xem chừng cũng không phải sự trọng thị nguyễn thừa chỉ rất chu đáo đưa giàn lụa đến tạ nhà ông đồ lại mua cho vuông đất đẹp nhất phủ tây hồ dựng ngôi nhà lớn cho người đến hầu hạ thay con gái người ta bảo lúc trước ông đồ này chứa chấp nguyễn trãi khi ông ta nam quan lẫn về kinh sau khi ông trãi bị hoàng phúc và trưởng phụ bắt cũng trốn về đây rồi mới cùng trần nguyên hãn và tụ nghĩa làm lam sơn từ ngày theo thái tổ trở lại thăng long ông trải dẫn đến chơi nhà ông đồ như bạn bè bây giờ thấy cô con gái xinh xắn là ông ấy cưỡm luôn đinh thắng cười gần sáu mươi còn lấy được gái tơ không thể coi thường đâu lương đang nói nguyễn trải mới là kẻ đáng gờm của bọn ta đó phía sau ông ấy toàn là những nhân tài nhất nước đức thái tổ muốn dùng trải nhưng sợ tài mà không dám dùng Khi gọi trái về kinh đô, Chẳng qua là sợ sát ác vua Triệu về để kiềm chế sát mà thôi Thái tổ rất là sáng suốt Nhưng người đời nào thì người đời ấy lo chứ Làm sao người già lo hết được Sợ nghĩ của thái tổ lúc chết vẫn còn mình mẫn lắm Bây giờ ta dựng trịnh khả lên Diệt sát Chỉ còn lo sao diệt được Nguyễn trãi là xong thôi Đinh Thắng Cao mày nói ông ăn nói lỗ mạng thế ý nghĩ gì cứ để trong bụng hoặc nói thì nói nhỏ thôi ra lại cứ bồ bồ ra miệng lương đăng cười bảo đã làm quảng quan thì còn sợ gì xấu đẹp nữa đến cái cổ quý nhất cũng bị người ta lấy đi mất sao bất gì thêm các ngươi và ta chịu khổ một đời để cả họ sung sướng nếu không biết cách giành lấy quyền lợi thì chúng mình hoàn toàn là một quan thiến thôi nguyễn cung đinh thắng lặng đi không dám nói gì thêm mãi sau thắng mới hỏi việc vừa qua xét dâng lễ nhạc lên đức vua nghe nói ông tranh luận với ông trải nhiều lắm phải không tranh luận gì ta theo sự văn minh của người trung hoa lễ nhạc chọn cái hay của họ mà làm còn ông trải thì quá lệ thuộc vào lễ nghi của triều trần lấy nhạc của đám hội hè dân giả làm điển lệ nhà trần dẫu có nhiều công tích nhưng lễ nhạc hoàng dã lắm sao bằng âm nhạc trung hoa có tự hàng ngàn năm nay được cho nên quan thượng mà chọn lễ nhạc ta dân lên là đúng sao bảo bọn quan văn cho ông là sinh ngoại nay quên quốc hồn quốc túy đâu có nhạc thì phải tùy nghi lúc vui là lúc trang trọng kinh đô là nơi tiêu biểu cho cả nước phải cho mọi người thấy rằng không một vùng đất nào được lẫn với nhạc vua Ta đâu có ứng dụng bậy bạ Ta xem rất nhiều sách Lại cho gọi rất nhiều nghệ nhân đến Chọn khúc nào Tấu cho nhiều người sành nhạc cùng nghe Lại mời cả sứ giả trung qua đến tham bác Xem xét nhạc từ nhà Chu, nhà hán đến nhà minh Rồi mới cải biên đôi chút và dâng lên Chứ đâu dám coi thường Còn bắt bẻ nhau Thì cái đám hũ nho nào mà không bắt bẻ được Đinh Thắng cười nói Nguyễn Trãi, Bùi Cầm Hổ, Nguyễn Mộng Tuân, tất cả đều là hữu nho sao? A ca chính là Nguyễn Trãi thôi. Ông ta giỏi nhiều bề, nhưng cái phần lễ nhạc này thì nhầm thật. Nghe đâu ông cũng chịu việc chọn lựa của ta là đúng, Xong chót đề bạc lên đức vua những điều không thích hợp, sợ người ta cho kiến thức còn khiếm khuyết, cho nên ông ta cãi đến cùng, dừng đấu cuộc, thì cái tay hoàng thượng cũng sành. Đức vua trẻ trung thích làm sao thứ nhạc mang rỡ được, người rất thích nhạc giáo doan trầm bóng, luyến lấy vũ điệu thì phải lộng lẫy huyển chuyển. Ông vua này rồi không biết đi đến đâu. Lương Đăng không trả lời và cười không nói gì cả. lộ về nhà chồng. Nguyễn Trãi mê nàng thật sự. Ông như trẻ lại. Ông chọn những bộ quần áo đẹp nhất để mặc. Ông búi tóc, cạo râu, khác hẳn mọi ngày. Đám đầy tớ bấm nhau, cười khúc khích. Ông biết cũng cười thân mật với chúng. Ông suốt ngày muốn ngồi ở bên nàng, đàm đạo văn chương. Sức học của nàng còn mỏng, không dày, Nhưng nàng thông minh và tai quái. Một bận nàng hỏi ông về thơ đường. Tương Công thích thơ đường không? Ta thích và mê nữa. Tương Công thích tác giả nào trong thơ đường? Nguyễn Trãi có thể nói ngay như mọi người, kể cả nhân bậc lão thực trọng đạo nho, hoặc anh học trò mới tập tọng, đọc được tam bách thủ, xong câu hỏi đầy ngóc cách của người mình thương khiến ông phải cẩn trọng, ông nói. Người ta thường tôn sùng lý bạch đổ phủ, sau đó là bạch cư dị. Nhưng ta yêu thơ đường Không phải chỉ ba nhà thơ lớn ấy Ta yêu tất cả Sao vậy, thư tướng công? Trong thơ đường Mỗi bài thơ hay bình đẳng với hàng trăm bài khác Thơ hay là vô địch Thơ hay ở mỗi người là thiên tài Thị lộ bỗng thấy vẻ già của Nguyễn Trãi biến đi đâu mất Trước mặt nàng là một người thầy Một người bạn Một người yêu Nàng tiến đến gần Nguyễn Choàn tay lấy ông và ngã đầu vào ngực ông. Tướng công đúng là người em mơ thấy, Mà lại được ngã đầu vào. Nàng quay người, ấp bộ ngực non tơ mơn mởn của mình vào nguyễn Khiến cho ông lặng lẽ, Ngây ngất trong tình yêu hạnh phúc. Ông quờ tay ôm chặt lấy nàng, Khẽ luồn vào lưng nàng vuốt nhẹ, Rồi sờ lần đến những chỗ tự Ông thèm muốn hiểu biết và khám phá. Ông để má mình áp và má nàng khẽ hỏi Em mãi mãi yêu ta chứ Thì lộ ngẩn mặt nhìn vào mắt Nguyễn Trải Nàng thấy nếp nhăn trên trắng ông cũng có một vẻ đẹp riêng Những nét thanh tú thừa kế của mẹ của cha vẫn còn nguyên dạng Nàng nói Tướng quân Nét đẹp trên người tướng công chẳng bao giờ mất Làm sao mà em không yêu được Thật thế chứ, thật mà Ông riết mạnh lấy nàng, vòng tay vẫn còn chật lắm Ông dìu nàng vào trong trướng, nàng nhẹ nhàng, mềm mại theo tay diều của ông Khi đi ngang qua ngọn bạch lạp, ông định thổi tắt, nhưng nàng ngăn lại bảo Đừng tắt, tiếng công, khi để nguyên cho nến cháy Thắt mà làm gì? Nguyễn Trãi từ bấy giờ không bao giờ rời Thị Lộ Một hôm nàng hỏi ông Tướng Công Em nghe nói tướng Công vừa ganh thi với lương đăng mà bị thua Có thật thế không? Được Nguyễn Trãi yêu Dạo này Thị Lộ xem ra có giả nhờn Hay hỏi những chuyện tộc mạch Nguyễn Trãi không lấy thế làm vật lòng Chỉ cười nói Việc soạn lễ nhạc là nhân danh cả quốc gia Cái mình biết mà không nói Thì đắc tội với vua với nước Cái mình chưa biết Thì cần hỏi những bậc thức giả khác Để bàn bạc Ta theo cách làm ấy Nhưng bây giờ già rồi Nghĩ ngợi đâu còn minh mẫn nữa Bên người lúc nào cũng thơm lừng Thuốc nọ thuốc kia Cách tác nghĩ chưa hết Bản thân học trò giỏi không chịu nói thật Lương Đăng Cũng là kẻ chịu khó học hỏi Có điều soạn lễ nhạc Không ai giao cho quảng quan Bởi vì đó là một sự bất kính Đạo Nho chọn người làm việc tốt Phải là người hoàn hảo Kẻ đã cam để ngoại thân cầu danh Sao làm những việc quốc gia đại sự được Nhưng vua là trên hết Vua chọn nhạc nào thì nhạc ấy được dùng Ta biết làm sao Bởi vua hỏi ý ta chỉ nói vài ba câu Nhưng bọn văn thần vốn ghét đám hoạn quan Nóng nảy không kiềm giữ nổi Nguyễn liễu đã mắng cả lũ lương đăng là loạn triều đình thắng thay mặt bọn hoàng quan quát lác lại phe phái gì thế mà bộc lộ ta buồn lắm nguyễn thị lộ nói thế là đại văn thần đại đô đốc đưa thua bọn hoàng quan cả ngày mai nếu có thể tướng công cho em vào dự tiệc du ban ở hoàng cung có được không vậy nguyễn trãi đang vui nói sao lại không được Nàng được tin ở đâu mà nhanh thế Đúng là ngày mai Đức vua tiếp sứ Người cho người có cho phép các đại thần đem phu nhân theo Dự tiệc ở Duyên Tập Hiền Ngày mai nàng sẽ đi với ta Nguyễn Thị Lộ vui lắm Đến bên sập Ngồi kề Nguyễn Trãi Lộ nói Tính công đọc lại những bài thơ tiếng công làm cho em đi Nguyễn Trãi lặng lẽ cười, <cười> Em giòi dịnh quá đấy Nhưng rồi ông cũng vui vẻ cao giọng ngâm Trận bướm Làm sứ đi thăm tinh tức xuân lay thay cánh nhẹ mười phân Nội qua tớp tớp vai đòi hỏi Doanh liễu khoan khoan khéo lỡ lần Thục đế đổ thành réo rắc Phong dương đắp lũy khóc rang Chúa Xuân xéo tập dư ba tháng, mặn cầm da mới đổ quân, Thì lộ ngã đầu vào dai ông bảo, Em thích bài cây chuối hơn, Đó là hôm tướng công lần đầu tiên gặp làm thơ cho em, Cứ hôm tướng công mặc áo nho sinh đến để tỏ tình ấy. Nguyễn Trãi giơ tay lên, vuốt má thì lộ, Rồi ôm vào cổ nàng, Lòng đầy hứng cảm Khẽ đọc nho nhỏ như một lời tự tình Thầm thì, Tử bén hơi xuân tốt lại thêm Đầy buồn lá mùi thâu đêm Tình như một bức phong còn kính Do nơi đâu gượng mở xem Nguyễn Thị Lộ Bình Bài này yêu lắm mà ngại ngần dò hỏi Em không ngờ cái thoái đa tình ở tướng công thật gớm ghiếc Hơn năm mươi tuổi đầu mà thề vẫn cứ như thuở đang trai. Nguyễn Trãi cũng buông thả đôi chút. Nhưng gương mặt già hẳn thì các cô gái không thích lắm. Nguyễn Thị Lộ bổ bả. Không, về mặt trí tuệ, ai địch nổi tướng công. Còn về sức lực, thì... tướng công cũng còn khỏe lắm. Nguyễn Trãi cười, ghi chặt thị lộ gia long. Nguyễn Thị Lộ theo Nguyễn Trãi vào diện tập hiền để tiếp sứ. Nàng mặc bộ áo lụa hồng mỏng tha thứ, da nàng một thứ da trời ban, không cần son phấn cũng rực rỡ khác thường. Đại Tư khấu lê ngân, Đại Tư mã Trịnh Khả đến trước đều mang theo phu nhân, đó là những mệnh phụ già. Sứ giả bàn về cương giới Nhưng mang theo mấy xe vàng lụa Triều đình tặng họ vàng lụa Họ làm ra giả kim nhường liêm khiết không nhận Xong họ lại ngầm gặp các đại thần biếu sáng Rồi nhờ bán những vật trang Sức quý giá ở nhà các bậc mệnh phụ Chẳng mấy chốc Họ thu về không biết bao nhiêu tiền bạc Dân chúng đồn rằng Đoàn sứ giả Trung Hoa bán hàng hóa Được đến mấy hòm vàng Không dám đem về nơi sứ quán mà phải gửi cho các thương nhân người qua ở đông bộ đầu hàng hóa đã bán xong chánh sứ họ giả hôm nay sắm giai một đại diện thượng quốc y bằng những bộ phẩm phục mà mũ mà áo đến thêm rất nhiều loại kim cương đá quý sáng lóng lánh người y sức nước qua đặc biệt thơm hơn các vị dương phi xấu nhất trong bàn tiệc trát lên mặt nào son nào phấn và phủ lên mình thứ thơm cho hảo hạng. làm sang trọng thứ da thịt vốn xuất thân từ đồng nội chân lắm tay buồn khi thì lộ bước vào chánh sứ vốn là kẻ quen mùi đàn bà liền dựng đứng người lên hắn tưởng mình đang được lạc vào một tiệc bàn đào của tây dương mẫu mà nhân vật chính của buổi tiệc nàng tiên đẹp nhất đang đứng sừng sững trước mặt mình Diên Quang tiếp tân khẽ nói nhỏ vào tai chánh sứ nhập nội hành khiển Hàng lắm thừa chế Nguyễn Trãi và phu nhân. Chánh sứ xa Nguyễn Trãi, Nhưng mắt thì vẫn lắm lét nhìn sang phía thị lộ, Miệng lẫm nhẫm những câu khách sáo quen thuộc. Rất hân hạnh, rất hân hạnh. Nguyễn Trãi bước vào chính sảnh, Ông nhìn ngực nhìn xưa một lúc, Rồi chọn đám văn thần Nguyễn Mộng Tuân, Bồi cầm hổ đứng vào nói chuyện. Bên kia Lê Ngân trịnh khả, thấy nguyễn trãi giái chào cũng giái chào trở lại nguyễn thị lộ được một thái giám đưa sang một nhà khách khác dành cho những mệnh phụ quan chánh sứ từ lúc thấy nguyễn thị lộ rẽ ngang thì như người mất hồn y chào người nọ lẫn sang người kia và chỉ khi có viên quan dẹp đường hô lên đức vua đến y mới giật mình thức tỉnh chỉnh đốn lại cân đài mũ áo vua thái tôn bước vào các đại thần cúi rạp chào vua kẻ gật đầu nhã nhặn đáp lại vua xinh đẹp thanh tú sứ giả nhà minh là người tinh khéo xảo trá cũng giật mình khi thấy dáng đi nhanh nhẹn tự tin của một ông vua trẻ chớm bước vào tuổi trưởng thành vua nhìn tận mặt từng viên đại thần lời ngần cuối mập xuống trịnh khả gặp nửa người lưng đằng thì cúi thấp hơn trịnh khả một ít tỏ ra là người biết nghi lễ và biết chủ mình là ai các văn thần tỏ rõ với lương đăng rằng cái thằng hoạn quan soạn ra điển lệ triều đình kia chẳng qua là một kẻ thời xu nịnh khi vua đi qua họ chắp tay cúi đầu khẽ nói chúc thánh thượng dạng thọ vô khương sứ giả lại vua vua miễn lễ và chào lại sứ giả rất tự nhiên vua sai quan thiếu sứ đem đến những quà tặng dân lên vua minh biến đoàn biếu đòn sứ thần rồi ban cho mỹ tửu và mời các quan cùng vào bàn tiệc vua tôi ăn uống vui vẻ tự nhiên sứ thần rất khâm phục đang lúc nghe tối nhạc và xem vũ nữ múa hát chợt vua nghĩ ra quay lại hỏi các mệnh phụ phu nhân đâu cả tâu họ ăn uống với nhau ở phía bên kia vậy à ta muốn sang bên ấy được không đinh thắng màn ca vũ luôn tiếp nối vui chưa thể đứng lên được, dáng bồn chồn, vui dậy lê ngân trịnh khả lại gần rồi báo, hai ông điều khiển cuộc vui tiếp tục và khoảng đãi sứ thần ta về trước đây. quan Tiếp Tân sau một màn múa hát sướng to, chưa vị sứ thần dân võ bá quan tùy nghi lưu tiệc thánh thượng hồi cung, đám quan to lại gian lên những câu chúc tụng từ miệng giọt ra, thánh thượng dạng dạng tuế. vừa bước ra khỏi phòng tiếp xứ ở điện tập hiền nhưng không về hậu cung mà là rẽ vào nơi các vị phu nhân đang vui yến tiệc tiếng cười khúc khích tiếng chuyện trò rỉ rả tiếng hỏi han lời thưa đáp rất tự nhiên thú vị thái tôn dừng lại một lúc lâu và xem ý có giải thích thú lắm mùi hoa quả thơm tho mùi nước thơm mùi son phấn khá hấp dẫn vừa và mấy viên quan hậu cận bước vào người trong thấy vừa đầu tiên là vợ lê ngân con mẹ chân nắm tay bùn há hốc mồm không nói thêm được câu nào cả vợ lê thụ thì luống cuống không cả cất mồm lên nổi câu chào vua lắp bắp kêu nhà vua nhà, nhà nhà vua thì lộ đang ngồi bên vợ bùi cầm hổ hai người đang bàn chuyện văn chương rất tâm đắc nghe thấy liền quay mặt lại trước mặt nàng một trang thiếu niên tuấn tú Đội mũ miệng, mặc áo hoàng bào đi hài đỏ trong đầy giả hào hoa tươi tắn, dáng nhanh nhẹn, cử chi linh hoạt nhìn quanh, nhìn phải, nhìn trái. Thái tôn muốn phá cách tất cả những quy nghiêm của một vị vua cần phải có, khiến thị lộ có những cảm mến đặc biệt ngay từ những phút ban đầu. Thị lộ vốn thông minh, nhanh nhẹn, nàng dội cao giọng, thay mặt các vị mệnh phụ tung hô. Chúng thần có tội, không biết thánh thượng đến thăm, Xin ngàn lần tha thứ Đức vua dạng tuế Hàng trăm miệng những người đẹp Các bậc mệnh phụ cũng thốt lên theo Đức vua dạng tuế Thái Tôn rất vui nói Các bà, các nàng xinh đẹp quá Ai cũng lộng lẫy Xin cứ tự nhiên trong bàn tiệc Rồi vua đi một lượt nhìn vào tận mặt những người đẹp Với một sự tò mò cố ý Mệnh phụ già hơi khó chịu Các mệnh phụ trẻ thì ngược lại Khi Đức Vua đứng bên cạnh Mỗi người lại có một cảm nhận riêng Người đầu tiên được thấy mặt rồng Thì e lệ cúi chào và liếc nhìn Người nhút nhát Thì tim đập thình thịch Nhưng cũng dành cho đôi phút chiêm ngưỡng Người bần thần không nói được gì Bởi bất ngờ Không tưởng tượng được ngài ngự Là đẹp trai đến thế Riêng thị lộ Thì bình tĩnh chủ động hơn ai hết Nàng sửa sang khăn áo Và khi vua đến trước mặt, nàng thưa Thân thiếp, vinh hành được chào bệ hạ Vua hỏi, nàng là ai vậy? Thưa, thân thiếp là vợ mới cưới của hàng lâm viện thừa chỉ Vua thốt lên Vậy nàng là vợ của ông Trải?" thì lộ bây giờ hơi cảm thấy có chút gì ngỡ ngàng của đức vua trong câu hỏi Nàng lên lệ trả lời, rất tự nhiên. Đức vua ngạc nhiên lắm sao? Vua buộc miệng. Nàng trẻ quá so với quan thừa chỉ. Nguyễn Thị Lộ im lặng, không nói gì. Nàng nhận ra sự thẳng thúc của ông vua trẻ con mới lớn dậy trước sắc đẹp của mình. Tự dưng Thái Tôn lắp bắp. quan hàng lâm viện thừa chỉ là... tài học của ta ngài cao thượng lắm nhưng nhưng ngài cũng già mất rồi nguyễn thị lộ bất ngờ trước nhận xét ấy của đức vua nàng nói thưa thần thiết nghĩ là khi một người hiếu kỳ về một người thì phải gần người ấy thật nhiều thánh thượng từ ngày lên ngôi chắc đã hiểu quan hàng lâm thừa chỉ táo tận nguyễn thị lộ buộc miệng mà thánh thượng lại gần những quan thái giám nhiều hơn, vừa càng ngạc nhiên hơn trước vị phu nhân trẻ đẹp này. đứng phía sau vừa Nguyễn Cung nhíu lông mày, trong bóng tối, mặt y lườm lườm nhìn thị lộ, vừa nói: ngày mai ta mời nàng vào nội điện, có những chuyện cần phải hỏi thêm, được chắc? Vâng, đời ơn hoàng thượng. thấy đứng hơi lâu. thái tôn cảm thấy không tiện vua cáo biệt ra về khi tung hô rồi các phu nhân đều súng xích lại bàn tiệc bây giờ các bà lại to nhỏ không nói chuyện gì khác ngoài chuyện đức vua và thị lộ một bà mệnh phụ già biểu môi gớm phải thế nào người ta mới lấy được ông nguyễn chứ thấy ông bây giờ còn lại được vua dời nữa đây. một bà khác em vào cô ta xem vẻ xứng xổ Cố tình để thánh thượng chú ý đến mình. Một bà thì rỉ tay vào người ngồi bên cạnh. Ông vừa mới lớn chạy này rồi thì chết về con bé thấy đấy. Rồi bà ngắm lời tôi mà xem. Mỗi người một câu. Phía diện tập hiền dường như đã đến lúc tan. Tiếng ồn mồm của quan đại tư khấu khước từ. Tiếng khàng khàng của quan đại tư mã tỏ vẻ đầy quyền quy đa gian ở mặt thềm. vì quan tiếp tân khẽ nhắc các quan đã về xin các phu nhân ra về kẻo các quan lớn chờ bà nào bà ấy vội giả đứng dậy các bà không quên nhặt những quả táo qua lê từ bên chính quốc mang sang để đem về nhà ăn tiếp đoàn sứ giả đứng ở cổng giá chào thỉnh thoảng lại ghé tay và một viên đại thần khẽ nói ngày mai mong quan đến thăm chúng tôi sớm nhé thứ hàng quan lớn dặn chỉ còn một ít nữa thôi Chiều hôm sau, đinh thắng dâng lệnh vua ra triệu thị lộ vào cung. Vua đang mười tám tuổi đầy kiêu hãnh, ham muốn. Thị lộ tuy ngoài hai mươi, nhưng biết cách trang sức, ăn mặc, nên dẫu gái dậy thì cũng chưa ăn đứt. Nguyễn trãi thấy thị lộ trang điểm hơn cả mọi lần. Nàng đẹp thật, thêm một lần giả đẹp đàn bà đã lưu lại trong ký ức chỉ chấp nhận những án tượng của ông. Ông cảm thấy có gì đó không ổn trong buổi vua dời này, ông hỏi thị lộ. Sao hoàng thượng lại dời nàng Em không quên ừ. Dạ Dạ thưa em quên không nói trước với tướng công Chả là buổi tối hôm qua Nàng kể ngọn ngành À ra thế Nguyễn trải Con người trải đời Cố à lên một tiếng À vậy hả Nàng nên đi thôi Không phải ai cũng có vinh hạnh này đâu nguyễn muốn dùng từ ân sủng nhưng lại sợ nguyễn thị lộ nhận ra nỗi dướng mắt sâu kín của mình nên nhanh miệng nói được cái từ dinh hạnh ông cố nén một nỗi buồn ghê gớm quay gót định lui vào nhưng vốn tinh quái thông minh thị lộ nhận ra ngay nàng dội dàng đi theo nguyễn trãi kéo ông lại và nói tấn công xin chớ phiền lòng thiếp sẽ về trước lúc mặt trời lặn nguyễn trãi nhìn kỹ thị lộ rồi nói ta tin nàng. Nguyễn Thị Lộ vào cung, nàng đi qua những lối đi lát đá và những thềm gạch đỏ ao. Điện vua ở về phía tây bắc, đi mãi mới đến. Thái tôn hình như chờ nàng hơi lâu có giả sốt ruột. Khi cánh cổng lớn, bằng liêm, vừa hé mở, đình thắng khẽ quát hai viên thái giám trực bên cửa lui ra và xoa bàn tay dỗ nhẹ ba cái. Bên trong. một quan thái giám khác béo chầm chọc, mặt bóng nhảy mở cửa đinh thắng hôn đưa hàng năm viện thừa chỉ phu nhân vào gặp hoàng thượng dạ dạ thấy tiếng kẹt cổng thái tôn trên thềm đưa mắt nhìn theo người đẹp nghiêng thành nghiêng nước đã đến cái dáng nàng mới bước ra đã khiến đức vua phải chú ý Đỉnh đạt thon mềm tự tin tự sáng trên mỗi bước chân thị lộ tiến đến trước mặt thái tôn dái chào thần thiếp nguyễn thị lộ đến bái kiến chúc thánh thượng dạng thọ vô khương vừa thân đến nâng nàng dậy nói nhẹ nhàng vào đây có ai đâu mà nàng phải lại tạ miễn lễ miễn lễ vừa nhìn thẳng vào mặt nàng gương mặt làn da gò má đôi mắt ngấn cổ cao mỗi vẻ đẹp đua nhau thu hút ngài ngự Thái tôn choáng váng người kêu thầm Nàng đẹp quá Thì lộ im lặng Vua đưa tay dắt nàng lên thềm Mời vào quán nghinh phong Giữa những chim qua cây cảnh Mặt trước là hồ bán nguyệt nho nhỏ Phía bên phải là giường ngự Khác với các bậc vua trước giường ngự khá rộng Ở đó sẵn sàng có chim thú Những cây cung cứng treo lửng lơ trên cành Gió tên còn dứt bừa bãi xuống đất Từ lúc lên ngôi Vua ở giường nhiều hơn là ngồi trên nga vàng Vua sai thị tỳ đem trà Và hoa quả lên dân cho thị lộ Vua rót ngự tử mời Nàng giái nhận rồi từ chối Từ nãy đến giờ Thị lộ vẫn ngồi im lặng Còn vua thì bối rối hết mời Ăn thứ nọ lẫn thứ kia Vua lúng túng không biết nên mở đầu câu chuyện gì cho thích hợp Thị lộ vẫn ngồi đấy Mắt nhìn ra cây cỏ Cho con giạc kêu lên mấy tiếng, thánh hoàng dạng tế." Thì lộ thốt lên Con giạc biết nói Thái Tôn cười Là quan thái dám dạy cho nó đấy Suốt ngày ta phải nghe những câu ấy bất cứ chỗ nào Và đến đây tưởng yên thân Thì con giạc lại gân cổ lên những câu ta đã chán ngáy ấy Thì lộ cười, vua hỏi Nàng cười gì vậy? Nếu là thần thiếu dạy Thì chắc con dạc sẽ nói một câu khác Nàng định dạy cho nó câu gì vậy? Ừ, thần thiếu sẽ dạy cho nó câu Đức vừa dạy sớm, đức vừa dạy sớm Vừa vui vẻ nói Câu ấy thì ta lại tức hơn Vì ta vốn chuộng lối sống phóng túng Không chịu để ai gò ép cả Thì lộ nói Đức vừa dậy sớm Câu nói đó hay lắm đó Ta chẳng thấy hay ho gì cả Thưa, một là nếu được tính chăm lo diệt nước của đức vua, Hai là nếu ngài chưa dậy thì gọi ngài dạy Để nhắc nhở ngài nhớ việc nắm trong tay vận mệnh của trăm họ. Nàng nói gì mà nghiêm túc thế? Dạ, trước mặt đức vua còn chuyện nào hơn thế được? Thần là một người đàn bà nghèo ở phủ Tây Hồ, Trót mang lấy sắc đẹp, lúc nào cũng nơm nớp nơm nớp, được làm vợ lẽ quan hàng lâm thừa chỉ về kinh thành mới thoát khỏi mắt cứu vọ của bọn con quan bọn quà lý mỗi người mỗi cảnh ngộ nhiều người nghèo khổ và cũng nhiều tham quan lại nhũng nhiễu bọn tím quyền đang dằn xé nhau ở bên đức vua chẳng lẽ ngài lại không hay biết hay sao nàng bảo miệng thế hay là quan hàng lâm thừa chỉ xui nàng nói với ta điều này. và muôn tâu, Đức vua mời thiếp vào cung hẳn là có việc. Nếu là việc hầu hạ trên mạng trướng như đám thị nữ thị tỳ, thần xin về ngay. Bởi thiếp là vợ của Nguyễn Trãi, người được Đức Thái Tổ Di chúc lo việc học hành cho nhà vua. Nếu là việc giúp vua chọn sách chọn thơ, thì thiếp sẽ sẵn sàng, bởi đó đúng là điều xui thiếp của Nguyễn Trãi vậy. Vua Nhớ Long Mày nói,